Hồng hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 53 phong tủ côn luôn tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi đổi mới 2014 đến một âm 22, số lượng từ 3141 tiệ giáo Hưng Thỉnh là không người có thể ngăn chỉ nhìn lần này luận đảo nhân số liền có thể tưởng tượng Tiệt giáo đệ tử Kim Tiên Bội Mách Thái ấp Cảnh giới 12 vị Trong đó tứ đại đệ tử càng là thần thông quảng đại Ở rất nhiều thánh nhân đệ tử bên trong đủ có thể đỗ tráng nguyên Mà còn lại thánh nhân môn hạ Tuy rằng thái thanh thánh nhân liền một vị đệ tử bình thường có chút vô vi Nhưng ai cũng sẽ không không nhìn hắn Cho dù tiệt giáo đệ tử ở cường hãng gấp trăm lần Cũng sẽ không làm mất đi vị này đại thần một phần Cho nên nói thái thanh thánh nhân là ổn định điếu ngư đài Vẫn luôn là nhẹ như mây gió Mà còn lại chư vị thánh nhân Nữ hoa nương nương là không có thu cái gì để tử Nhưng nàng thân là nhân tục thánh mấu Chiếm cứ nhân tục đại nghĩa so với thái thanh thánh nhân còn đứng vững được bước chân Ngày xưa yêu tộc thánh nhân nương nương Ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội nàng. uống hồ nương nương vừa không có lập giáo, không cần tranh cướp khí vận cũng là một vị khán giả. Cho tới Tây Phương nhị thánh, thì ít người lực kinh, không lớn bao nhiêu huyền phát ngôn. Thường thường chuyện gì đang quyết định trước kia liền bị tam giáo thánh nhân cho chen ra ngoài. Út không được. Cũng may mà hai vị thánh nhân đồng lòng vô cùng. Không phải vậy khả năng một điểm thang đều uống không được Vì lẽ đó rất nhiều thánh nhân bên trong Tiệt giáo cùng siêu giáo nhưng là cạnh tranh kịch liệt nhất Hướng hộ hai giáo lập giáo lý luận càng là tuyệt nhiên ngược lại Có thiên nhiên mâu thuẫn Không thể hóa giải Bách năm thời gian trước mắt liền qua Toàn bộ tam giới đều là rộn rộn ràng ràng Tam giới sinh linh bây giờ đàm luận đề tài tự nhiên là sắp bắt đầu côn luôn luận đạo. Mọi thuyết phân đàn, tam giới bên trong đại thần thông giả hoàn toàn gì thường quan tâm. Có không ít được mời đại thần thông giả càng là sớm đã tìm đến côn luôn sơn. Dù sao lần này luận đạo liên quan đến nhân tục trí chí bảo chính là tam giới đại sự. Ai có thể thờ ơ không đồng lòng. Kim Ngao Đạo Một tiếng trung vang Giáo chủ hoàng tỏa cao to khuê như Thanh bảo phần phật Bảo kiếm sau lưng Phía sau tứ đại đệ tử đứng thẳng Sau đó Kim ngao đảo các nơi sáng lên từng đạo Từng đạo tiên quang Nhảy lên mạt lên Quang mang lấp lói liền đã đến giáo chủ phía sau Đứng yên không chung không nói Đi Giáo chủ khẽ nói Khuê ngư hò một tiếng trầm gọi, bốn vó bước ra, bảy màu tường vân xuất hiện ở dưới chân trước tiên đi đến. Côn lôn sơn, tham kiến sư thúc, ngoại sơn môn. Phụ trách đón khách quảng thành tử nhìn thấy tiện giáo mọi người. Nhất thời tiến lên đón. Đối với giáo chủ thi lễ, đứng lên đi. Giáo chủ đối với hắn gật gật đầu tiến vào côn lôn sơn. Quảng thành tử đứng dậy, đứng ở một bên, nhìn giáo chủ tiến vào Côn Lôn Sơn. Nhưng đến mặt sau rất nhiều tiệt giáo đệ tử thì Quảng thành tử nhưng là hơi biến sắc mặt. Trên mặt nụ cười đều một ít cứng ngắc. Ánh mắt trở nên hơi phức tạp. Âm trầm rồi, hừ. Đinh nhạt trong lòng hừ lạnh. Mặt không biến sắc tiến vào Côn Lôn Sơn. Tới gần thì Còn cùng Quảng Thành tử mỉm cười hỏi thăm một chút. đang rất nhiều tiệt giáo môn đồ tiến vào sơn môn. Quảng Thành tử sắc mới có vẻ rõ ràng khó coi lên. Vừa nãy cái kia khí thế bàng bạc suýt chút nữa để hắn hoàng sợ. Lần này luận đảo tiền đồ đáng lo à. Quảng Thành tử nổi tâm nghĩ ánh mắt không ngừng lấp lóe. Suy nghĩ cái gì? Sư huỳnh bên kia. Xích tinh tử vội vã mà đến, sắc mặt cấp bách cái kia tiệt giáo rất nhiều Sư đệ, quảng thành tử đánh gãy quát lên, hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì Xích tinh tử sắc mặt liền đỏ Hắn vừa nãy cũng là bị rất nhiều tiệt giáo đệ tử cho chấn động rồi Mới sẽ có chút tâm thần hoảng loạn Nhưng dù sao tu đảo vạn năm hạ người Chính là đắc đảo chân tiên Quảng thành tử vừa đề tỉnh Xích tinh tử liền đã khôi phục Ánh mắt khôi phục ôn hòa Là sư đệ đảo hạnh vẫn chưa đủ Đa tạ sư huyên Quảng thành tử bình tĩnh nói Sư đệ đi triệu tập một thoáng chư vì sư đệ Chờ ta bên này kết thúc Liền cùng ngươi hiệp Cũng thương thảo một thoáng Vâng sư huyên Bên này xích tinh tử mới vừa đi Chân trời liền có một đoá bảy màu tưởng vân cung dung mà tới Thái thanh thánh nhân cùng huyền đô đại pháp sư bình yên với trên Cung nghênh đại sư bá Rất nhiều tiệt giáo đệ tử lại trở về trước đây ở lại trên ngọn núi Trên núi cảnh sát kiến trúc siêu giáo đệ tử tự nhiên cũng sẽ không không có chuyện gì phá hỏng Vì lẽ đó mọi người vẫn là ai về nhà đấy Quét dọn một chút liền cư để ở Cũng không lâu lắm, tiệt giáo có mấy chục vị đệ tử liền tụ Hội Đinh Nhạc Sơn Thủy cư đóng cửa mật đàm. Tình huống như thế để những đệ tử còn lại hơi nghi hoặc một chút không rõ. Tuy nhiên này hơn 10 vị đệ tử đều là tiệt giáo tinh anh suốt chúng đệ tử. Đệ tử nhập thất hơn nửa ở đây. Đệ tử ký xanh bên trong uy danh không nhỏ như 10 ngày quân như vậy cũng là ở trong đó. Lẽ nào có chuyện gì? Loại tình huống này cũng làm cho tham đến Phong Thanh Tiên giáo đệ tử có chút nghi ngờ không thôi. Dồn dập nỗ lực phát huy trí tưởng tượng đang thảo luận. Cuối cùng, Tây Phương Nhị Thánh cũng là đến. Bất quá hai vị này thì có chút thay lương, mang đến đệ tử bất quá 30, 40 vị. Trong đó vẫn còn có mười mấy vị là thiên tiên. Huyền tiên kỳ Làm cho người ta không nói được lời nào Bất quá cảnh giới của thánh nhân hiển nhiên bất phàm Hai vị mặt không biến sắc đi vào ngọc thư cung Đặc biệt tiếp dẫn vị này vạn Phật chi chủ Càng làm cho luôn luôn bình yên thái thanh Thánh nhân cũng là mắt sáng lên Lộ ra ngạc nhiên, đùng Trung vàng nổ vang, vang vọng côn lôn sơn Ngọc thư cung trước Một tòa quảng trường Bạch ngọc lát thành Nói văn nằm dày đặc Búc lên đảo đảo mây tiếc Khác nào tiên cảnh Mà ở tiến lên Chư vị thánh nhân ngồi cao vân sàng Chuyện trò vui vẻ Một bên càng là có mười mấy vị đại la cường giả từng người trò chuyện Có sao tình ôm chuyện Không có sao tình lôi kéo tình cảm Một bộ hoa ái sáng vẻ Những đại thần này thông giả đều mang theo một hai vị đệ tử Đứng ở từng người sư phụ mặt sau Xì xào bàn tán Mà trong đó Đại thiên tôn cùng vương mấu nương nương càng là nói cười liên tục Cùng bên cạnh mấy vị tán gấu đến tán gấu đi Thật không biết có cái gì tốt tán gấu Bạch, loạn soạt Tiếng xé gió vang lên Đầu tiên Xin giáo trên trăm vị đệ tử rơi vào giữa trường Nhưng trong đó Kim Tiên bất quá hơn 30 vị Thái ức cảnh giới cũng chỉ có Hoàng Thành Tử Vân Trung Tử Thái ước chân nhân ba người Đảo Hương Môn Hạ tất cả đều Long Phượng A Một vị đại thần thông giả đối với cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười Nói rằng đảo hứa quá khen Tuy rằng hết sức khiêm tốn, nhưng thiên tôn trong mắt nhìn rất nhiều đệ tử vẫn là rất hài lòng. Trong mắt khen ngợi chi sắc chỉ cần có điểm ánh mắt người đều có thể nhìn ra. Không sai, nhưng đều là có thể tạo chi tài. Bên cạnh thái thanh thánh nhân cũng là khen ngợi, còn không sánh được huyện đô tốt đáo tâm A. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Đại Sư Nguyên phía sau Vẫn luôn là nơi chi hờ hứng huyện Đô Đại Pháp Sư Nói rằng Mà lúc này Xa xa từng đạo Từng đạo lưu quan kết bè kết lỗ cắt xa bầu trời Bất quá trong trước mắt liền đồng loạt rơi vào bên trong quảng trường Từng luồng từng luồng khí tức buông thả Không hề che giấu chút nào Mọi người tại chỗ nhất thời có chút sườn sốt Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt một thoáng biến có chút khó coi, án dên một tiếng nhưng cũng không hề nói gì Này tiệt giáo khí thế thật là mạnh mười mấy vị thái ớt kim tiên ở bây giờ tam giới tiệt giáo có thể nhất chi độc tú Thông thiên đảo hướng đệ tử quả nhiên bất phàm Rất nhiều đại thần thông giả từng cách từng cách bắt đầu nghị luận Nhìn về phía tiệt giáo ánh mắt có chút khiếp sợ Có chút phòng mị Có chút đại thần thông giả nghĩ đến chính mình Cũng bất quá một hai vị kim tiên đệ tử càng là có chút đấu kỷ Trong đó tối hừng thực nhưng là mấy vị thánh nhân bên trong một vị Bắt đầu đi Nguyên thủy thiên tôn trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng gõ gõ Lanh lành tiếng vang vang lên Đem lực chú ý của chúng nhân chuyển tiến đến gần Trung ương thái thanh thánh nhân cười cợ Nói rằng vậy thì do bần đạo bắt đầu trước đi Mọi người dưới đài không khỏi ngồi nghiêm chỉnh Thái thanh thánh nhân rằng hết sức huyền Chủ yếu chính là giảng giải kim tiên Thái ước kim tiên phương diện Đối với rất nhiều đệ tử đều là hiếm thấy Chính là một ít đại thần thông giả cũng là chuyên tâm nghe rằng Dù sao mọi người có mọi người nói Hắn núi đá có thể công ngọc Nghe một chút vẫn còn có chút chỗ tốt Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo Chủ Tây Phương Nhị Thánh Nữ Hoa Nương Nương một vừa mở miệng Tuy rằng đều rất ngắn ngủi Mỗi người chỉ có vẻn vẹn mấy trăm ngôn Không có cái gì thực chất nội dung Nhưng mọi người nhưng là được ít lời không nhỏ Cảm thấy không buồn chuyến này Sau đó chính là lần này luận đạo trọng điểm Luận đạo là mặt ngoài So với cái cao thấp mới là trọng điểm Không phải vậy tên to xác vội vội vàng vàng tới làm chi Chỉ có thực lực mạnh hơn người khác Mới có thể chứng minh đạo của chính mình là đúng suy này ngươi Dưới đài rất nhiều thánh nhân đệ tử Mỗi người nhìn mình trước mắt sàn nhà Mắt nhìn thẳng hết sức chuyên trú Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn Nhưng Côn Lôn Sơn dù sao cũng là siêm giáo sân nhà Tự nhiên không thể để cho kẻ mắt tiếp tục nữa Siêm giáo Hoàng Long các vị đảo hướng xin mời Một thân Hoàng Bảo Hoàng Long chân nhân nhìn thấy Hoàng Thành tử án mắt Bất đắc dĩ đứng dậy đến giữa trường Nhìn chung quanh một tuần chậm rãi nói Một con pháo thí Đinh nhạc ngồi ở tiệt giáo trong các đệ tử Nhìn giữa trường Hoàng Long chân Nhân, âm thầm cười gặn Này Hoàng Long chân Nhân cũng là kim tiên trung kỳ Pháp lực không hiếu Nhưng hai tay trống trơn đứng một mình giữa sân Nhưng là có vẻ hơi hiu quảnh Tiệt giáo vương thiểm đến lính giáo siêm giáo đại Pháp Tiệt giáo mọi người bên trong một móng người đứng dậy Mở miệng cao giọng nói Thân hình ló lên Liện đã đến Hoàng Long Đạo Nhân trước mặt Đinh nhạc nhìn một chút Nhận ra vị này Vương Thiệm là một vị dị chủng Kim Thiệm Đắc Đạo Cũng là Kim Tiên Trung Kỳ Đạo Hạnh Đạo Hiếu mời Hoàng Long Trân Nhân Cũng không dám thất lễ Chắp tay nói Trên người Ngọc Thanh Tiên Quang Cũng đã tràn ra Đạo Đạo tỏa ra ánh sáng lung linh Đạo Hiếu cẩn thận rồi Vương Thiểm trong miệng nói Đưa tay thẳng Một đoàn diễm lệ ngũ thải trùng sáng hiện lên tràn ra từng tia từng tia mùi thơm Chở tay vỗ một cái Cái kia ngũ thải trùm sáng liền đã rơi trên mặt đất Liền hóa thành một con phản vi hơn trưởng to nhỏ ngũ thải Kim Thiểm Cái kia Kim Thiểm há mồm phun một cái Một đảo ngũ thải lưu quan cũng đã cực xả mà ra Được Xem ta Ngọc Thanh thần lôi. Hoàng long chân nhân quát to một tiếng. Trong tay phát quyết xoay một cái, lại đưa tay một dẫn. Một đạo thần lôi cũng đã phát sinh, đánh vào đạo kia lưu quang trên. Nhất thời chỉ nghe một trận chi chi vang lớn. Thần lôi cũng đã đem ngũ thải lưu quang cho đánh tàn. Đoàn kia lưu quang bị đánh tan ở trên sàn nhà Nhất thời tỏa ra phình xương mù muốn ăn mòn sàn nhà Nhưng thánh nhân đạo trường dù sao cũng là thánh nhân đạo trường Cái kia trên sàn nhà phù văn ló lên Cũng đã đem một chút điểm sáng năm màu cho tiêu diệt thành cho tàn Ngũ độc thần lôi Vương tiềm thấy này Cũng là trong tay một dẫn Một đảo ngũ thải thần lôi hạ xuống Nhất thời đem Hoàng Long chân nhân Ngọc Thanh thần lôi cho chống đỡ diệt Hai người Pháp lực đảo hạnh đều là gần như Thủ đoạn cũng là xê xích không nhiều Tự nhiên đấu cách lực lượng ngang nhau Người tới ta đi Hai giáo thần thông bí Pháp tầm tầm lướp lướp Mặc dù coi như đặc sắc liên tục Nhưng đối với hai người nhưng đều không có tổn thương gì Một lát sau Hoàng Long chân nhân nhưng là sắc mặt có chút gấp nại Dù sao hắn là nguyên thủy thiên tôn để tử nhập thất Mà đối phương nhưng là tiệt giáo một tên không có tiếng tâm gì để tử Chính là họa nhau kết cuộc Thực tế cũng là thất bại Hoàng Long chân nhân sắc mặt lạnh lẽo Hơi lắc người Hóa thành một cái mấy trăm trượng to nhỏ Hoàng Long Lắc đầu quấy đuôi Một tiếng rồng ngâm, ngũ trào giò ra, đọc tới, hư cái kia vương thiểm một thử, liền đát hóa thành một con kim thiểm Bay đến giữa không chung cùng Hoàng Long bắt đầu đại chiến